3 bước hủy diệt một đại ca xã hội đen Tác giả Vô tụ Long Hương Edit Kim Anh Người đọc Lưu Đạn Ngoài truyền 1, em gái nói Kỳ thật, tôi không ngu ngốc như vậy Cuộc đời trải qua bao nhiêu đau khổ đã sớm dạy tôi một ít dạ hoạt Chỉ rủa đánh đập tôi đều đã hứng chịu Ngày nào tôi còn ở nhà họ trần Thì mẹ con họ sẽ còn sử dụng pháp đắc bạo ngược áp dụng lên tôi Lúc mới bước chân vào nhà họ Lý Tôi cảm thấy như là thiên đường Không có người đánh chửi tôi Không cần phải làm việc nhà nặng nhọc Có thể ăn cơm no Có quần áo mới để mặc Đêm nào tôi cũng kiên trì không dám ngủ Chỉ sợ tỉnh dậy là phát hiện đây chỉ là giấc mơ Tôi vẫn còn ở nhà họ Trần đáng sợ kia Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều cầu nguyện với ông trời Chỉ cần để tôi ở lại trong nhà này, tôi sẽ là một người thật tốt. Tôi cố gắng lấy lòng mọi người trong nhà, bao gồm cả anh trai. Tôi biết mọi chuyện nghịch ngợm anh gây ra với hàng xóm, nhưng tôi luôn đặt anh ở vị trí cao nhất. Chỉ cần ở gần anh ấy, tôi sẽ có hy vọng ở nhà này mãi mãi. Có lẽ, cuộc đời 10 năm trước đã bắt tôi gánh chịu hết nỗi khổ của cả đời này, cho nên khi bước vào nhà họ Lý, mọi đau khổ đều không đến tìm tôi nữa. May mắn thật đấy. Để cho tôi gặp được một người bà tốt như vậy, ba mẹ đã dùng tình cảm để xóa tan đi những dấu vết đau khổ mà cuộc đời tôi đã trải qua. Khiến cho tôi phát hiện, thì ra bản thân cũng là một đứa trẻ xứng đáng để được yêu thương. Thật may mắn, đúng là may mắn, để cho tôi gặp anh. Vì thế, tôi không tiếc gì cảm kích Trần Vĩnh Khang. Cảm tạ hắn đã cho tôi cơ hội được anh cứu khỏi vũn bùng lầy. Lúc bắt đầu tôi ngưỡng mộ anh, kỳ thật cũng có chút giả vờ. Chỉ muốn lấy lòng anh trai. Nhưng anh trai lại là người đặc biệt có trách nhiệm. Bạn mở ôm kỳ vọng gì đối với anh, anh ấy nhất định không làm bạn thất vọng. Đáng tiếc là ba mẹ tôi chưa nhìn thấy phẩm chất đặc biệt này, nên mới coi anh như đứa trẻ hư. Làm như vậy, con đường giáo dục anh càng ngày càng xa. Tôi thường nghĩ, có lẽ trời tạo ra tôi vì anh, chỉ có tôi mới nhìn thấy rõ phẩm chất đặc biệt của anh. Mọi người thường nói, phụ nữ tốt giống như trường học tốt. Nếu bạn từng trải qua giáo dục, nhất định có thể hiểu chỉ khi tâm tình tốt mới đối mặt được với giáo viên. Vì vậy, tôi đương nhiên không bỏ anh. Muốn biết tôi đáp nặng anh ra sao không? Rất đơn giản, tôi chỉ cần đưa anh trở thành anh hùng để ngưỡng mộ. Anh sẽ luôn hành động xứng đáng đã anh hùng của tôi. Từng có rất nhiều người hỏi tôi, tôi ở bên anh trai có phải là muốn báo ân không? Anh trai cũng từng hỏi tôi vấn đề này. Tôi nói không phải, mặc dù cũng có nhân tố báo ân. Nó chính là khởi điểm để đưa đôi ta đến bên nhau cho đến sau này Tôi dùng kỳ vọng của tôi Hướng anh trở thành một người đàn ông tôi hy vọng Một người đàn ông tạo ra dành riêng cho tôi như vậy Làm sao tôi có thể không yêu anh Có người từng nói Tôi quá mềm mỏng với anh trai Làm mất thể diện cách phụ nữ Tôi muốn nói Cuộc chiến giữa nam và nữ Quá trình không quan trọng Hình thức cũng không quan trọng Chỉ nhìn kết quả cuối cùng Xem ông trời có ý hướng về bên nào nó biết được người chiến thắng là ai. Đôi khi mềm mỏng, cũng có thể coi là loại lực lượng dẫn đường cho ý nguyện của anh, khiến cho anh mặc dù thất bại cũng cảm thấy vinh quang. Lúc đó, bạn mới là người chiến thắng thật sự. Mà tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Bất luận ai thắng ai thua, chúng tôi đều hạnh phúc. Vì hạnh phúc của chúng tôi cũng chính là hạnh phúc của đối phương. Ngoài chuyện 2, ba nói, nói thật, trước khi con gái đến nhà tôi, Tôi rất thất vọng về con trai Tôi đã sớm nghĩ đến tương lai tốt đẹp đi thăm tù Hay thậm chí là chuẩn bị người đầu bạc tiễn người đầu xanh Con gái giống như vị cứu tinh đến nhà này để cứu vớt con trai Mọi chuyện sau đó cứ như kỳ tích Con ngựa thoát gương bỏ nhà cũng biến thành thiên lý mã Đầu tiên, con trai đổ được vào trường đại học uy tín Vì chờ em gái cùng nhau tốt nghiệp nên học tiếp nghiên cứu sinh Hai đứa ra nước ngoài du học trở về Con trai trở thành CEO của công ty đa quốc gia, con gái làm giảng viên đại học. Hiện giờ, ai nhìn tôi chẳng hâm mộ tôi có phúc khí. Này, cháu trai tôi cũng được 5 tuổi rồi. Thoạt nhìn, phong thái rất giống ba nó khi còn nhỏ. Tôi chuẩn bị ra tiền lệ, chọn ngày đẹp trời, đến cô Nhi Viện nhận nuôi một bé gái xinh đẹp thôi. Ngoài chuyện ba, mẹ nói, tôi vẫn luôn hy vọng có một cô con gái xinh đẹp. Đáng tiếc vì lý do thể chất, không có cách nào sinh thêm được nữa. Con gái đến như bù lại chỗ thiếu hụt của tôi. Con gái là một cô gái tốt, tôi rất hài lòng với cô bé. Không nhìn được lúc con bé lên cấp 3, còn cổ vũ hai đứa trẻ yêu sớm. Một lòng muốn cho thịt nát vào trong nồi. Sự thật chứng minh, con bé đúng là con dâu hiền lành. Đáng tiếc, chính nó lại sinh con trai. Vốn định thôi, nhưng sự nghĩ con dâu tôi rất thành công. Xin thăm đứa con thứ hai, cũng đủ khả năng trả tiền phạt để nuôi dưỡng em bé. Con dâu cũng đồng ý rồi, nhưng con trai tôi nhất định không chịu. Khi vợ nó sinh đứa con đầu tiên đã khiến nó quá sợ hãi, con chết cũng không cho vợ mang thai lần nữa. Tôi và con dâu phải sử dụng tuyệt chiêu mới thành công trộm được áo mưa, nhưng tên tiện tử đáng ghét kia lại giận dữ, chạy một mạch đi mua một đống về. Tôi nói với nó, nhất định... Lần này sinh xong một em bé gái xinh đẹp giống con dâu thì không đòi con dâu mang thai lần nữa, nhưng vẫn không có hy vọng. Tuy vậy, tới khi mang thai, mỗi ngày nó đều theo sát vợ. Vì sắp đến ngày sinh nên thằng bé lo lắng đến mức tóc tai rối bù, dáng vẻ suy kiệt. Mẹ già này cũng lão hóa đi nhiều. Ông trời phù hộ, lần này nhất định phải sinh được tiểu công chúa, phải có một đứa cháu xinh đẹp như con dâu tôi.